Giáng vẻ bao quát hết mọi việc, giọng nói anh thản nhiên như đang nói tối nay ăn bánh trôi, ngày mai ăn sùi cảo căn bản không chút bận tâm cũng không để vào mắt Trường Tư Ninh không còn lời nào để nói thế này cũng quá thùy tiện mà, khiến người ta ngay cả chút kích động cũng không phát ra được nhưng dù thế nào thật sự có mấy ai có thể hào phóng như anh vậy Trong lòng cô vô cùng ngọt ngào nhưng khuôn mặt lại giả vờ ghét bỏ em không thèm chiếm tiện nghi của anh đâu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 Lúc đợi đèn xanh tâm huyết dâng chào liền nhắn tin hỏi vệ cầm huyên buổi tối có về nhà ăn cơm không tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu đã có người gọi tới là vệ cầm huyên khóe miệng Trương Tư Ninh khẽ cong lên nhưng vừa làm cao không thèm bắt máy ngay mà để dung thêm một lúc sau đó gì gì như rùa nhấn nút trả lời giọng biếng nhác alo. Vệ cầm huyên ở đầu bên kia trực tiếp hỏi buổi tối muốn ăn cơm với anh sao? Trương Tư Ninh cười hứ một tiếng vốn định nói anh tự kiêu quá đó.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 Rồi nhân tiện nói luôn chuyện tính mua nhà, vệ cầm nguyên im lặng lắng nghe, đầu tiên là nhíu mày, đợi đến khi nghe cô nói muốn mua căn biệt thự bên cạnh nhà mình, hai hàng chân mày mới giãn ra, khóe mắt cong lên, nhưng không nói gì khác, chỉ trực tiếp đưa ra yêu cầu tư ninh tới đây đón anh tan làm đi. Bây giờ còn chưa đến 4 giờ đó, hôm nay về sớm, trương tư ninh không còn gì để nói, hai má lúm đồng tiền bên khóe miệng ngày càng sâu.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 Tần Chu ớn lạnh nổi gai, cảm thấy phình to cả đầu, ông chủ Quang Minh chính đại trốn việc, ném hai gã dây dưa khó chơi kia cho hắn, đúng là cũng quá coi trọng hắn mà. Nhưng hết cách ai bảo người ta là ông chủ, còn hắn chỉ là cấp dưới chứ. Ở bác lãng, toàn bộ tầng 24 là văn phòng của vệ Cẩm nguyên.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 vệ cẩm huyên vuốt mũi cô một cái không chịu học hỏi gì hết lại nhìn thấy hai túi nhựa rất lớn chứa đầy đồ ở ghế sau đi carrefour anh hỏi trên túi có in logo carrefour trường tư ninh dạ một tiếng từ chỗ môi giới nhà đất về tiện đường ghé qua luôn tối nay ăn lầu lúc nãy em đã gọi điện cho thím tảo nói thím ấy lấy sườn trong tủ lạnh ra nấu nước dùng rồi lại ăn lầu vệ cẩm huyên không nhịn được trêu cô lại mua rượu vang đỏ tám tệ chín kia sao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 Lúc này Trương Tư Ninh cũng không làm kiêu nữa trực tiếp nói anh nghe giá chủ nhà đưa ra, vệ cầm huyên cân nhắc trong chốc lát rồi nói cũng hợp lý. Giá này cũng hợp lý. Trương Tư Ninh líu lưỡi cái này, mỗi mét vuông là bao nhiêu tiền chứ, cho dù tính luôn trang trí nội thất vào cũng mắc quá chừng.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 Người chỉ có tiền không có thông tin tư vấn như cô thật sự rất ít xem như cô xui xẻo thế nên trong cả đống nhà ở lại chọn đúng căn này Nhưng ai bảo căn nhà này nằm cạnh nhà vệ cẩm huyên chứ Cô cũng rất vô tội, tím tào chủ nhà bên cạnh nhà mình là người thế nào ạ Hai nhà là hàng xóm cách nhau chừng 50 mét dù không quen biết nhưng lúc ra vào vẫn có thể nhìn thấy người chứ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 Được rồi, sau khi nghe đầy hết lỗ tai những chuyện bát quái, Trương Tư Ninh càng không muốn mua căn nhà này, tình nhân quan chức bao nuôi ý đồ quyến rũ rụ rỗ Vệ cẩm Nguyên nếu dọn vào đó ở còn không phải là tự tìm đường chết sao. Vì vậy buổi tối khi Vệ cẩm Nguyên trở về, anh nói tốt nhất không nên dính tới căn nhà đó, Trương Tư Ninh chẳng chút do dự vô cùng ngoan ngoãn gật đầu khiến Vệ cẩm Nguyên cảm thấy khá kinh ngạc sao em không hỏi nguyên nhân.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 Chuyện này rất nhiều người biết, bình thường Tô Duyệt rất phách lối, không ít người ở đây biết cô ta là tình nhân của Đinh Hướng Thư, nên khi Đinh Hướng Thư vừa bị Song Quy Tô Duyệt liền giao bán nhà ngay, sợ để lâu không ai dám động tới, lo lắng tiền bạc sẽ trôi ra biển mà bản thân còn bị liên lủy. Song Quy, là vũ khí chống tham nhũng khủng khiếp nhất của Trung Quốc. Là một quy trình mà ở đó các quan chức bị bắt phải có mặt tại một thời điểm được chỉ định ở một nơi được chỉ định để thú nhận những sai phạm mà cơ quan kỷ luật Trung Quốc tin rằng đã có bằng chứng rõ ràng. Nhân viên điều tra và đối tượng bị chịu đến đây coi như bị giam lòng không thời hạn để phục vụ việc điều tra, không thể tiếp xúc với bên ngoài trong suốt quá trình làm án, chức vụ và quyền lực của người đó bị đóng băng, không còn giá trị nữa.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 Đậu xe ở bãi đỗ xe của Hoa Liên xong Kim Giai Di cũng gọi tới, lần này cô nhận điện thoại. Trương Tư Ninh và Thím Tào vào trong siêu thị, đi thang cuốn xuống khu ẩm thực dưới tầng hầm cô vừa đầy một chiếc xe nhỏ vừa nói chuyện với Kim Giai Di. Tiền Thiệu vừa gọi điện cho tớ hỏi tại sao cậu đóng cửa tiệm còn nói điện thoại cho cậu không được nên rất lo lắng. Trương Tư Ninh cười nhạo, đạo đức giả, bệnh thần kinh. đừng để ý anh ta, anh ta dẫn theo tô thụy chặn trước cửa tiệm tớ. nếu không phải tớ lái xe đi mau lẹ, không biết lúc này thế nào nữa. tím tảo đang ở bên kia lựa chọn gia vị, nên trương tư ninh mới có thể nói chuyện không chút kiêng dè như vậy. nếu không nói ra mấy lời này, bản thân cô cũng thấy mất mặt. tìm dai a gia một tiếng, sao tiền thiệu lại làm vậy chứ? anh ta không biết cậu và tô thụy ghét nhau à?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 Vệ Cẩm huyên thừa dịp thím tạo ở trong phòng bếp nấu thức ăn khuya, liền ôm hôn Trương tư ninh, dày vò cho đến khi môi cô đau hết lên mới chịu buông ra. Trương tư ninh thức giận mắng, lưu manh, có thể dò uống rượu nên vệ Cẩm huyên khá điên rồ, anh bật cười cúi người xuống cắn vào chóp mũi cô, sau đó khẽ cười bên tai cô, vậy thì cái này gọi là gì? Giọng nói trầm khàn đầy ái mũi. Chương tư ninh thức giận đấm anh, anh nổi điên gì vậy, đau chết người luôn.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 thấy anh hiếm khi cao hứng tươi cười dạng dỡ như vậy trương tư ninh nằm trong ngực anh yên lặng xoa mũi quên đi không thèm so đo với quỷ say rượu này tím tảo đã chuẩn bị xong thức ăn khuya vệ cẩm huyên kiên quyết kéo trương tư ninh đến phòng ăn với mình tím tảo rất có mắt quan sát thấy vậy nhanh chóng trở về phòng không có ý định làm bóng đèn cản trở hai người này vệ cẩm huyên ngồi ăn thỉnh thoảng đút cô một miếng sau đó rất ngẫu nhiên hỏi cô hôm nay làm những gì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 Kém còi tới mức theo đuổi một người con gái 3 năm liền vẫn không có kết quả, đủ thấy chẳng ra sao rồi. Trường tư ninh lắc đầu, anh ta đẹp trai, giỏi giang, điều kiện rất tốt, khi đó ở trường đại học có xếp hạng 4 hot boy đẹp trai nhất trường, dùng F4 trong BOF ấy, anh ta đứng thứ hai. Lão nhị à, về cầm huyên cười lạnh, điều kiện tốt như thế, mấy cô bé học sinh như em không phải thích vậy sao?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 Hơi thở ấm nóng truyền vào tay, lan rộng ra, ngứa ran, tê dại trương tư ninh hạ vai xuống thấp hơn, chính là tiền thiệu và tô thủy. Cô khẽ đáp, tối qua vừa mới nghe tên, hôm nay đã tận mắt nhìn thấy cũng thật khéo mà. vệ cầm huyên bị cận nhẹ, lúc làm việc sẽ đeo kính, vừa rồi đã tháo ra nên hiện tại nhìn bên ngoài không rõ lắm, buộc lòng phải quay lại bàn làm việc lấy kính đeo vào.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 Nhỏ giọng nói tư ninh tiểu thư đang ngủ ở phòng khách hôm nay cô ấy mệt hết hơi rồi, nói là phải chạy đi cửa hàng vật liệu xây dựng đổi đồ tới ba lần. Vệ cầm huyên cởi áo khoác đưa cho thím tàu, đêm nay tiểu trịnh không đi về cũng cùng theo vào. Biết trương tư ninh đang ngủ trong phòng khách ba người nói chuyện, làm việc đều cố gắng không gây ra tiếng động ồn ào thím tàu đi vào phòng bếp hâm lại thức ăn khuya đã chuẩn bị trước đó, tiểu trịnh cũng vào theo.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 Anh nghe vậy liền bật cười, phủ tay lên ngực cô, xoa nắn, vuốt ve, trong lúc cô còn đang há hốc miệng, mở to mắt choáng váng, anh vờ như thật nói, quả thật có lỗi có lõm, tư ninh, xin lỗi, oan cho em rồi. Trương tư ninh, lưu manh, vệ cẩm huyên hết sức điềm tĩnh, tối hôm kia, là ai lén nhìn anh thắm? Trương tư ninh mặt đỏ bừng lên, em không có nhìn lén. Không đúng, sao anh biết tối hôm kia em ở trong phòng anh?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 lúc đó cô thực sự chấn động cũng không dám đứng lại lâu hơn hoang mang rối loạn vội vàng chạy mất cô cho rằng mình quay đi không tiếng động không nghĩ tới hóa ra anh cũng biết chuyện này thật đủ xấu hổ mà thấy cô ngay cả cổ cũng đã đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vừa lúng túng vừa xấu hổ giận dữ đôi mắt to long lanh nước nhìn vô cùng xinh đẹp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 nói bán liền bán, cuối cùng còn hỏi ngược lại cô, nếu không có nhiều tiền trong ngân hàng, em dám tùy ý như vậy sao? Làm cho cô bị chặn họng nói không nên lời, chỉ có thể hờn dỗi. Nếu bây giờ nói anh biết, cô chuẩn bị chi hơn 10 vạn tiền giấy dán tường hai, thế nào cũng bị anh cảm giảm tiếp. Thấy cô im lặng, Hứa Dương suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến, hay là chúng ta thử thương thượng với ông chủ Khâu xem có thể được yêu đãi không?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 Nói xong vội vàng lẻn đi, kể từ khi về nước làm việc đây là lần đầu tiên hắn phụ trách một dự án độc lập hiển nhiên muốn đặt tới sự hoàn mỹ có một khởi đầu tốt đẹp nếu cứ sửa đổi tùy thích theo ý vị trương tiểu thư này, hỏi hắn sau này làm sao có thể tiếp tục lăn lộn trên giang hồ được nữa. Chương 41, nhìn thấy nhà thiết kế gần như hốt hoảng bỏ chạy, trương tư ninh câm nín, cô không cảm thấy đề nghị của mình có chỗ nào bất hợp lý, chung tây kết hợp vừa sáng tạo lại tràn đầy thú vị, rất tốt mà.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 tím tảo tím tìm dùng con thuốc mỡ đã mua lần trước ở trong tủ thuốc đó đợi tím tảo quay đi tìm thuốc trương tư ninh khẽ hỏi vệ cẩm nguyên chân như vậy có thể lên lầu được sao thật sự không được có lẽ đành phải ngồi tạm ở sofa phòng khách chân vệ cẩm nguyên cũng có hơi đau nhưng chủ yếu do anh giả vờ thật sự chỉ đau một chút mà thôi lúc đó thấy cô tức giận không biết làm thế nào nên đã nghĩ ra khổ nhục kế lên lầu đi anh dịu dàng trả lời đừng cậy mạnh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 Nói xong liền nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra ở tiệm, còn chỉ vẽ, người ta là vợ chồng son liếc mắt đưa tình tôi xem náo nhiệt làm gì, bà nhanh đưa hòm thuốc lên đi, cũng đừng ở lâu, bớt cản trở người ta. tím tào nghe xong có chút giờ khóc giờ cười, vệ tiên sinh lớn vậy mà cũng chơi trò trẻ con thế sao. Nói xong lắc đầu, không còn gấp gáp như vừa rồi, từ từ đi lên lầu đưa hòm thuốc. trương tư ninh đã giúp vệ cầm huyên tháo chân giả ra, đang dùng khăn lông trường nước ấm lên chân trái anh. Thấy thím tàu cầm hòm thuốc đi vào, cô đứng dậy nhận lấy, rồi nhờ thím tàu rót một ly nước ấm mang lên. Vệ cẩm huyên ngồi dựa trên giường, đang cởi nút áo khoác, trương tư ninh mở hòm thuốc, lấy tuyết thuốc mỡ hôm trước còn lại ra, thấy anh vẫn mặc đồ đi làm, đoán chừng không thể nằm thoải mái được. Cô nghĩ nghĩ rồi đến tục quần áo lấy đồ ngủ ra đưa cho anh và nói, hôm nay không được phép ra khỏi nhà, anh thay đồ ngủ luôn đi. Anh còn chưa có tắm. Vệ cẩm huyên cầm lấy quần áo, nhưng cũng không thay ra.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 Đúng là ông chủ lớn mà. Sau khi tháo chân giả ra, vệ cầm huyên đi bộ cần phải có người đỡ, gậy chống vừa nhỏ vừa ngắn không thể nào giữ vững thăng bằng cơ thể được. Trương tư ninh vốn muốn gọi lão trịnh lên, nhưng thím tảo bưng nước lên nói lão trịnh đã đem xe đi bảo dưỡng rồi, còn nói bà đang phải nấu canh dưới lầu, không thể rời đi lâu được nói xong cũng vội vàng đi xuống. Trương tư ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình làm.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 sau đó đóng sách lại thả lên tủ đầu giường bên cạnh xoay người đặt cô dưới thân cọ chóp mũi vào mặt cô môi cũng kể sát em ngủ ngon không trương tư ninh híp mắt cười ngẩng đầu lên hôn môi anh sau đó đáp ngon vệ cẩm huyên cũng cười đột nhiên đặt một câu hỏi khá trái mùa tư ninh khi nào em mới bằng lòng trở thành người của anh thường giọng anh khàn khàn trầm đục nhưng ánh mắt lại sáng ngời như sao Chói lóa mắt khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ tim nhảy loạn xạ như hươu chảy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 Anh cũng không nghĩ sẽ trực tiếp được ăn thịt chỉ muốn tiến hành theo chất lượng uống trước chút canh thịt vốn cũng không tính là quá đáng không phải sao, chỉ có điều đến canh thịt cũng không được hút chỉ ăn được chút thịt vụn ít ỏi đến đáng thương. Trường tư ninh chỉnh sửa lại quần áo từ phòng tắm đi ra, mặt vẫn còn đỏ bừng. Thấy vậy cẩm huyên đang ngồi trên giường vẻ mặt buồn bã không vui, chút xấu hổ nho nhỏ kia cũng theo gió bay luôn. Em xuống lầu xem chiều nay thím tảo nấu món gì, anh ngoan ngoãn ngồi yên trên giường không được lộn xộn hừng. vừa nói vừa bước lại hôn lên khóe môi anh một cái tay còn vuốt ve tóc anh ra vẻ động viên vệ cẩm huyên ôm eo cô được voi đòi tiên buổi tối ngủ với anh thấy cô chuẩn bị phun lửa anh thong thả nhà thêm một câu anh đảm bảo sẽ không làm gì hết trương tư ninh hết sức nghi ngờ lời nói của anh nhưng cũng không trực tiếp từ chối mà đi xuống phòng bếp dưới lầu thím tào đang làm sữa đậu nành thấy tư ninh đi tới liền ngừng tay gọi tư ninh tiểu thư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 Buổi trưa ăn sùi cảo, buổi tối Trương Tư Ninh muốn ăn lầu, vệ cầm huyên véo mũi cô hỏi, không phải em muốn giảm cân sao còn ăn cái này? Trương Tư Ninh nói giảm cân, thật ra vì so với bình thường cô nặng hơn 2kg, cô không phải thuyết người dễ tăng cân, vốn là hơi gầy cao 1m65, mà chỉ nặng hơn 40kg, một chút cân nặng tăng thêm này cũng không nhìn thấy được. Có điều con gái luôn có thói quen duy trì trọng lượng cơ thể, đột nhiên tăng thêm, nên muốn giảm lại. Cái này gọi là yêu cái đẹp, ai cũng vậy. Trương Tư Ninh bĩu môi, hôm qua em cân thử rồi, đã gầy lại như trước, bây giờ không cần giảm cân nữa. Còn nói anh ngoan ngoãn đợi ở nhà, em đi mua cá viên về. Vệ Cẩm Nguyên không muốn cô đi ra ngoài, hai người bên nhau bình lặng qua hết một ngày, thật tốt. Hôm nay mùng một tháng năm, khắp nơi đều là người, đừng đi, trong tủ lạnh có phi lê cá, có gà, có sườn, thịt bò, thịt heo, còn có tôm.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 Trong lòng hơi kích động, có điều Trương Tư Ninh cũng không dám ở lại nơi này nhào vô giúp vui, cô đang lái xe đó, đậu ở đây đã cản trở đường đi rồi, hơn nữa lỡ như đụng phải tiền thiệu và tô thụy sẽ xui xẻo chứ sao. Lái xe về tới, lấy điều khiển từ xa mở cổng lớn. Khóa kỹ xe xong, Trương Tư Ninh xách đồ đạc vào nhà. vừa đặt đồ xuống ngay trước cửa thấy vệ cẩm huyên không có ở dưới nhà cô liền thay dép lê lộc cộc lộc cộc chạy lên lầu trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra quả nhiên anh đang ở bên trong xem tài liệu trương tư ninh chạy đến cạnh bàn đọc sách thờ phì phò nói nhà bên cạnh có ba xe cảnh sát đến anh nói liệu có phải đang điều tra ngôi nhà đó không vệ cẩm huyên kéo cô tới ôm vào lòng đưa tay giúp cô lau hết mồ hôi trên trán trêu chọc nhìn thấy xe cảnh sát kích động vậy sao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 Đáp án này cũng quá khủng khiếp mà, hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược với dự đoán trước đó của cô, nhảy vọt về bản chất đó. Vệ cẩm huyên vuốt ve tóc cô như đang vuốt lông con mèo nhỏ, ngoan, đừng sợ cách nhà chúng ta rất xa mà. Chỉ cách chưa tới 50 mét đó được không?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 Nghĩ vậy, nên cô không nhịn được đưa tay ôm cổ Vệ Cẩm Huyên, ôm thật chặt thân thể dán sát vào anh, tựa như làm vậy sẽ tăng thêm cảm giác an toàn. Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ lưng cô khẽ dỗ rảnh "Ngoan, không sợ, không sợ, nếu em không thích ở đây, chúng ta chuyển nhà được không? Anh còn căn hộ khác ở Vũ Lăng." Trương Tư Ninh dạ một tiếng, "Cái đó để nói sau ạ." Lại hỏi, "Cái người chết kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"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 Trường tư ninh nghe xong, mặt trắng bệch nuốt nước miếng mấy lần, mới lắp ba lắp bắp hỏi kia cái kia tô duyệt cô ta, cô ta biết chuyện này sao? Vệ Cẩm huyên triều miến hôn rồi lại hôn lên khóe môi cô chắc là không biết. Đêm đó Đinh Hướng Thư và Trừ Cương gặp mặt, Tô Duyệt cũng không có ở đó, mà lúc đó Đinh Hướng Thư thần hồn nát thần tính, không có khả năng kể loại chuyện đòi mạng này cho nhân tình mình nghe được nếu không phải do Đinh Hướng Thư bị song quy, cảnh sát lại nhận được bảo án của vợ Trừ Cương, điều tra một loạt bằng chứng từ đầu đến cuối, tìm được căn cứ chính xác chứng minh đêm đó Trừ Cương vào biệt thự sau đó không còn xuất hiện nữa, chỉ có một mình Đinh Hướng Thư rời đi, thì chuyện của Trừ Cương có lẽ không lộ ra sớm như vậy.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 Trương Tư Ninh, cô thật sự không biết. Vệ Cẩm Huyên véo véo mặt cô tâm tình rất tốt giải thích tất cả bốn phía trên lầu hai đều lắp đặt thiết bị theo dõi. Thoạt nhìn bề ngoài được ngụy trang giống đèn chiếu sáng ngoài trời thông thường. Thực tế là các thiết bị giám sát điều khiển. Thật cao cấp mà, Trương Tư Ninh cảm thấy bản thân mình giống như giấy nhũi lọ mọ dưới lòng đất lần đầu tiên nhìn thấy những điều kỳ lạ trên cao. Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ đầu cô tiếp tục nhà tin tức chuyện này hiện tại cũng coi như kết thúc.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 Anh sẽ giải quyết không được bốc đồng, cũng không nên đánh rắn động cỏ. trương tư ninh thật muốn hôn mê luôn cho xong, không nhịn được châm chọc tuy em không thân với anh ta, nhưng cũng không kinh khủng đến mức vậy đâu, qua lời nói của anh Lương Bân gần như biến thành phần từ nguy hiểm rồi. mươi 45, vệ cẩm huyên nheo mắt lại, anh chỉ ví dụ tương tự, em nôn nóng gì chứ? trương tư ninh chừng mắt, vậy mà nôn nóng ư, em chỉ cảm thấy nói người ta vậy không tốt, Lương Bân đắc tội với anh sao?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 Hơn nữa hiện tại đang trong kỳ nghỉ lễ một tháng năm, vũ lăng lớn nhỏ gì cũng có mấy điểm du lịch, muốn tìm khách sạn còn phòng chống cũng không dễ dàng. Ít nhất đêm nay, có lẽ phải theo anh lăn lộn. Di động trong túi quần rung lên, trương tư ninh lấy ra xem, là kim dai di. Cô cũng không tránh mặt vệ cẩm huyên, trực tiếp bấm nút nghe. Alo, alo, tư tư, tin tức lớn. Tin tức lớn, cậu có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Cũng không đợi trương tư ninh đáp lại.